Chuyện, gì thế tà quân, mà bạp đường nguyên cho mặt cây ngôi cười hì hì. Bây giờ cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về đi thôi. Ta cũng phải nhanh chóng trở về thông trì, để nhiều con dê béo đến hội đấu giá, mang nhiều bạc trắng và hoàng kim đến nợp mạng nha. Ha ha, thiếu, chúng ta lần này nhất định có thể kiếm được không ít nhà. Hà, chỉ cần người không bỏ túi tiền, tác giá bao nhiêu đều được. quân mặt ta vượt lên liếc mắt một cái. Đường Nguyên kêu oan nổi, Tam thiếu, Ngươi xem ta thiện lương trung hậu như vậy, Ta làm sao lại có cái loại người này chứ? Hai người cười ha ha, Sóng vai đi ra cửa. Đang lúc, Định hướng đập cô cha, Nói lời từ biệt, Đường Nguyên cùng quân mặt tạ hai người, Được tạo ra vẻ nhẹ nhàng. Căn bản là không có nhắc gì đến chuyện uống rượu ngày hôm qua, Ngược lại đâu có tung hoành là có chút đặng nệ. Cha đến đại bồn, Vừa lúc nhìn thấy một cổ thi thể Dùng vải trắng đắp lên Đang tiến vào Đồng tử đường nguyên coi trước lại Nhìn sau một cái Mới ý vị thâm trượng quay đầu đi Cùng quân mặt ta đi cha cửa Quân mặt ta cực kỳ kinh ngạc liếc mắt nhìn đường nguyên một cái Đột nhiên cảm giác người này tự hồ Để trưởng thành không ít Dường như cũng thành thục đi rất nhiều Quân đề này thật sự là quân đề Quân đề thủ túc Dọc trên đường đi không ai nói gì Thời điểm cần đi đến quý tộc đường, hai người vừa mới chuẩn bị đi vào, đường nguyên đột nhiên gọi quân mặt ta lại, trên khuôn mặt ục ịch đành đùa cười thường trực, bây giờ vẻ tươi cười không còn, chỉ còn vẻ ngưng trọng hiếm thấy. Ánh mắt, nhãn thần cũng phát trao quan mang trước lợi hại. Tam thiếu, người nọ chết là do người làm mà, Là ta. Quân mặt ta không có quay đầu lại, khi trả lời, hắn không muốn chứng kiến biểu tình hiện tại trên mặt đường nguyên. Tiểu tử đó đã chết rồi, người vô luận muốn tính toán thế nào? Ta cũng toàn lực ủng hộ. Là, hắn quả thật đã chết rồi, nhưng sự tình vẫn chưa xong đâu. Đường Nguyên tự hồi là cắn trăng nói, hắn rốt cuộc lại. Hoàng gia tại kinh Đông Thành. Quân mặt ta thản nhiên nói, đồng thời trong lòng xuất hiện bộ ý nghĩ, hoàng gia xong rồi. Lấy thái độ làm người cùng với cá tính của Đường Nguyên, rõ ràng đã biết cự gia là ai, không báo phục được, thì không thỏa mãn. Chắc chắn là tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Lấy bản thân mập mạp và gia tộc bây giờ, cùng khống chế thế lực, đừng nói là một cái hoàng gia nho nhỏ, kể cả các đại thế gia ở thiên hương này. Tận lực cũng có thể làm trung động, tiện có thể sai quỷ, cũng có thể thông thần. Tích lũy, tiền tài, đến một con số tương đối khủng bố, rất nhiều chuyện tình khó khăn, đều trở nên đơn giản dễ dàng. Chuyện đêm qua, đối với Đường Nguyên mà nói, là một chuyện vô cùng nhục nhã khó có thể rửa sạch. Đường Đường là đại công tử Đường Gia, gia chủ tương lai, ông chủ thứ hai của quý tộc Đường. Tài thần mới ở Kinh Thành, bị người ta mạnh mẽ đẩy xuống hố phân. Bốn thân phần này, chỉ một cái thôi, cũng không thể chịu được nhục nhã này. Ngay cả khi uống say, bất kể là nguyên nhân gì đi nữa, đều không được. Phần sĩ nhục này, chỉ có dụng máu tươi mới có thể rửa sạch được. Thật hiện nhiên, tính mạng một người như Hoàng Thư lự Tuyệt đối chưa làm được Nguyên hết giận Cho nên hắn muốn trả thù Kim Đông Hoàng, gia cảnh, Ngô bất hạnh rồi Thành đối tượng trả thù của Đường Nguyên Quân mặt ta có thể tưởng tượng lần trả thù này Xe thảm thiết như thế nào Thậm chí là vô cùng thê thảm, thương vong vô số Bởi vì trong đó dù sao cũng có người vô tội Nhưng quân mặt ta tuyệt đối không ngăn cản Đường Nguyên đi trả thù Đường Nguyên nếu không giải quyết được Cuộc tức này, hắn sẽ không yên, chỉ cần cái tên Kinh Đông Hoàng còn tồn tại, Đường Nguyên liền gặp cảm giác không góc đầu lên được. Điều này tuy chỉ là vấn đề tâm lý, nhưng trên thực tế, sẽ trở thành tâm ba, tâm ba quấn lấy thân, thì bồi sự không tòa nguyện. Hoàng gia tại Kinh Đông Thành à, quả nhiên là gia tộc không nhỏ. Đường Nguyên cười lạnh một tiếng, dùng một loại khẩu khí trích qua kẻ trăng, ta sẽ cho bọn hắn thỏa mãn. Ta sớm nói quà cho bọn hắn, chờ đường da da mà. Hắn quay đầu lại chậm trại nói, tam thiếu, ta cần dùng lực lượng quý tộc đường. Quân mặt ta không do dự một lời đáp ứng. Tất cả không cần thông qua ta. Quý tộc đường nhân lực tiền tại 900 triệu lượng bạc. Từ nay về sau, toàn bộ bạc ngươi tùy ý phân phối. Nếu nhân lực quý tộc đường còn chưa đủ, ngươi có thể tùy thời báo cho ta biết. Ta sẽ dốc hết sức giúp ngươi. Quân mặt ta thật sâu nhìn hẳn, Mặc kệ người muốn cái gì, bất cứ chuyện gì cũng không sao, nhớ rõ là bất cứ chuyện gì. Đường Nguyên dừng lại, đến nửa ngày mới hít hít cái mũi, ngượng cười nổi. Người con mẹ nói chứ, ha ta chỉ mượn dùng một bộ phận nhân lực quý tộc đường, còn lại ta sẽ dùng phương thức của bệnh đi giải quyết. Nếu ta hoàn toàn sử dụng lực lượng của tàm thiếu người, ta sẽ chất không đã nghiền, tin tưởng chẳng thực lực cá nhân của ta cũng đủ ứng phó được với rất nhiều chuyện rồi. Những lời này của Đường Nguyên giống như là lột xác nửa đoạn trước gặp gừng ấp ủng thậm chí có chút ngàn ngào từng từ không trỏ phần sau từng câu từng chữ nói đến trỏ tràng thật lưu loát giờ khác này bập bạp đã tự khống chế được tâm tình của mình hai người cứ như thế đứng đối diện với nhau một hồi đường nguyên đột nhiên hỏi ta làm như vậy rất có thể gây ra công phẫn, cũng có thể nhận lấy hậu quả nghiêm trọng vì sao người không khuyên ta một cậu chỉ cần người nói ta nhất định sẽ nghe ta nói gì Ngươi nhất định sẽ nghe sao? Coi như ngươi thật sự nghe theo, trong lòng sẽ thống khói sao? Ta vì sao phải vì một ngoại nhân, mà làm cho quân đệ của ta không thoải mái chứ? Quân mặt ta ngược lại hỏi một câu, thẳng nhiên nói. Ta mới vừa nói, mặc kệ ngươi làm gì, lúc này đây, ta đều cho rằng, hẳn nên như vậy, nếu bởi vậy, mà đưa đến một đối thủ cường đại, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, cùng nhau gánh phát, vàng nhất mà không gánh nổi, thì chết là cùng chứ gì. Nơi đó cũng không phải quá xấu, thế giới này, chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, quyền đầu lớn, chính là đại đạo lý. Lực không bằng người, bị giết không có gì hối tiếc, nhưng nếu mạnh hơn, áp chế được, vì sao phải đáng nhận? Về chuyện này, ai con mẹ nó nghĩ nhiều như vậy? Nghĩ sai như vậy làm gì? Muốn động sao? Chẳng nghĩa trước kia những việc ta làm, cũng được đại chúng tán thành sao? Hậu quả rất rõ sao? Ta có thể, phải quên đệ của ta, vì cái gì không thể? Đừng nguyên trầm mặt. Một lúc lâu sau mới năng đề, vỗ bả vai quân mạc tà Hảo quân đệ, mập mạp do tra bộ bạc bị nợm, dường như đại não đột nhiên được khai mở trước sẵn chỏi bức tình linh, nắm tay hắn, cười hắc hắc đòi, đi, đi gặp lão bà của ta. Quân mặt ta nhúng nhúng vai, bị mập mạp một hồi biến hóa sắc mặt khiến cho dứt đầu, cười khổ đi vào theo. Thời điểm quân mặt ta đột nhiên nhìn thấy bóng dám tôn tiểu Mỹ, lại có loại cảm giác khác thường để nỗi giật nảy mình. Thân cao như vậy mà, khung xương nguyên bản trắng kiện đã biến mất, lại chuyển biến thành bộ dáng uyển chuyển hàm súc. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, lại cảm thấy thần thái không có tương đồng, phong thái yếu điệu, tự nhiên tót ra một loại khí chất tùy mắt. Thật sự có loại trung đồng muốn phạm tội. Quân mặt ta là một hồi sợ hãi trầm thang, chỉ có ba tháng, nhưng trong đó lại có biến hóa lệch đất nghiêng trời vậy sao? Thật sự là loại thương hải tăng điện vậy. Mà loại cảm giác trước mắt hai người này Lại vô cùng rõ ràng. Đường bầm mập trước gia 306 tăng lên được 524 cân Vốn là cực đại kỳ tích Mà tôn tiểu Mỹ lại có thể thay da đổi thịt Biến đổi hình dáng bình thường Trực tiếp từ thùng phi Biến thành một siêu mẫu chân dài Ai? Mỹ nữ Quân Mạc Tà đánh tiếng bắt chuyện Liền đi tới Quân Mạc Tà Tôn tiểu Mỹ vừa nghe thấy thanh âm của quân Mạc Tà Kinh hỉ xoay người lại Chỉ thấy quân Mạc Tà hép thảm một tiếng, thống khổ nổi. thế nào lại như vậy? này, cái này cũng nhìn hình dáng sau lưng thật muốn phạm tội, nhưng khi nhìn mặt cũng chỉ vấp chân lên củ mà chạy thôi. thật sự là quá kinh khủng. đường ba bạc ở một bên khóc công trai nước mắt nảy, quay lưng lại, say mê thiên quân vạn mã, quay đầu do lùi trăm vạn hùng binh. tam thiếu bây giờ ngươi đã tỉnh chưa hả? chỉ thấy trên mặt tôn bỉ lỡ loét chạy chồng, mụn đông như trừng có mười mấy cái mụn cốc, hiền nhàn một điều trên khuôn mặt cái này không phải là mặt nữ hài tử rồi thậm chí không thể được coi là mặt người lúc này duy nhất trên mặt hiện lên đôi mắt đen trắng trợn đang hung tợn nhìn chằm chằm vào đường nguyên như núi lửa phun trào a thượng đế lạy chúa tôi khuôn mặt ta đưa hai tay lên tạo thành hình chữ thập để đuổi quỷ vẻ mặt cảm thán tôn tử mị ở bên cạnh bị hai gia hỏa chơi chọc cơ hồ nổi giận lui định. Tô đài tiểu thư tuy chặn hình thể đã triệt để thay đổi, nhưng tính tịnh nguyên bản nửa điểm cũng không có thay đổi. Lúc trước bởi vì việc của Linh Mộng Công Chúa từng bị quân mặt tạ mắng cho tế tác, trong lòng vẫn có vài phần sợ hãi, nhưng bây giờ thấy thằng này cười nhạo dung mạo của mình. Nàng cũng không thể nhẫn nhịn được, nộ khí trượt tiên, không còn lo lắng sợ hãi gì mà hét lớn một tiếng. Hai tên hỗn chứng các người, có phải muốn tìm chết hay không, còn không nhanh chấm giúp lão nữa nghĩ ra biện pháp còn có hứng thú ở chỗ này treo chọc có phải ngứa da không ha <cười> nếu dám treo chọc thì phải nắm chắc chữa khỏi mặt của cô rồi nếu không nắm chắc cũng không dám treo chọc lấy sự thông tuệ của tôn đại tiểu tử sao lại không hiểu vậy khuôn mặt ta tắm tắt hai tiếng nghiêng nghiêng đầu nhìn trên nhìn dưới đánh giá bất quá lúc này tôn đại tiểu tử rất mỹ lệ thật sự là khó gặp nên hảo hảo mà tắm hai con mắt mới được sau này chỉ sợ sẽ không còn cơ hội thưởng lãm nữa Tôn Tiểu Mỹ vừa tức giận vừa nóng nảy, một phen bưng kính mặt, dậm dậm chân, đột nhiên tung ra một cước, thẳng mong đường Nguyên cả giận nổi. "Đường mập mạp, ngươi đường huynh đệ của ngươi tới để nhìn lão nương tự chê cười, hay là trị mặt cho lão nương vậy, ngươi xem ta là người gì thế?" Đường Nguyên bị mắng mỏ, ôm mong cầu xin nổi. "Tam thiếu, ngài nhanh nhanh bắt đầu hộ ta cái, đáng thương ca ca ta mấy ngày nay bị bà nước này làm cho điên rồi. Phải phải nói phong lu khoái hoặc Ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Quân mặt ta cười hắt hắt, bốn tay ba phát với mặt tươi cười nổi. Thật đúng là danh phù kỳ thực ma quỷ diện, thiền sứ dáng người à. Đừng nguyên phù một tiếng chạy nhanh ra quầy. Ta đi ăn bài hội đấu giá, mang kim ngân đến nhé. Tam thiếu người từ từ trị liệu, ta tình tử người nhất định, thuốc đến bệnh trừ. Mẹ nó, người cứ như vậy đem lão bà của người giao cho ta, người thật đúng là yên tâm nhà. Quân mặt ta cứ thảm một tiếng, Một mình một người đối diện với gương mặt đáng sợ, quân đại thiếu tuy chăng dũng khí ngút trời, nhưng trong lòng âm thầm lạnh trùng. Ha <cười> ha, vợ của bạn không thể chạm, đối với đại thiếu, để mấy ta tin tưởng sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, nếu mặt của nặng xinh đẹp, ta còn lo lắng khi giao cho đại sát là người. Bất quá hiện tại, người mà để ý đến coi như người có bổn sự. Thanh năm của đường nguyên từ xa vọng lại, câu cuối cùng đã nhỏ dẫn không thể nghe thấy rõ. Thật tốn hại à! Quân Mạc Tà thở dài, ngoát quát quán tay, huyết một tiếng sáu, thân mình lắc lắc nổi. Cậu bé, lại gần đây, để ca ca nhìn xem nào. Xoạt một tiếng, ấm đau thoáng hiện, xích đem ngón tay quân mặt Tà cắt lịa khỏi bàn tay. Quân mặt Tà cười to tránh đi, hảo nữ nhân, hảo hùng hẳn. Cuộc sống của Bập Bạc, Bạc khẳng định hạnh phúc à. Thật lâu sau, trước cuộc quân mặt Tà cũng hoàn thành trị liệu lần đầu tiên việc thực bệnh của tôn đại tiểu thư cũng không có chút khó khăn nào, nói trắng ra là nội tiết trong cơ thể bức cận đuổi, độc tố không có bài tiết hết, toàn bộ tập trung lên khuôn mặt không tiết ra được. ở thời đại này thật đúng là bệnh nan trị, nhưng đối với quân hoặc tà mà nói thật sự là dễ dàng thoải mái. bệnh này căn bản là không cùng đẳng cấp với quân tam gia, cùng độc cô lão gia tử cơ bản ngon lành như bữa ăn sáng mà thôi. Khai thiên tạo hóa công, mang theo linh khí tuyển khiết, nháy mắt đã ở ngoài kinh mặt tôn tiểu Mỹ, chạy một vòng. Sau đó, linh khí tiến lên trên mặt, tôn tiểu Mỹ chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh, vô cùng sản khoái, nhưng loài cảm giác sản khoái này chỉ tồn tại một lúc. Tiếp theo, như ngàn vàng con kiến chậm chậm bò đến, khó chịu không dị sánh nổi. Thời điểm quân mặt ta thu tay lại, trên mặt tôn tiểu Mỹ, tất cả mụn mũ mụn đầu đen đều xuất hiện, dấu vết vỡ ra nhiều chỗ mụn mũ đã tràn ra ngoài, khuôn mặt ta xuất thủ trên mặt nàng nhiều lần cũng không hay đúng là vẫn còn ngượng ngùng không bằng để tự thân xuất thủ, liền để cho tôn đại tiểu thư bùi chậu nước lạnh, chính mình từ mình tẩy rửa. tôn tiểu mỹ thử dùng một chút nước lạnh rửa mặt, nhất thời cảm thấy trên mặt thu chát vô cùng khó chịu, rất nhiều mụn mũ mụn đầu đen đều bị vỡ tan, đúng là ngứa vô cùng. suốt cuộc nhịn không được đưa tay lên vuốt, lại cảm thấy tự trên mặt mình rơi ra một lớp gì đó hơi mỏng, mở mắt ra xem cô hộ lột xuống một lớp da mặt hoàn chỉnh, một tầng da dơ bẩn trên mặt. Tôn Tử Mỹ thất kinh hô lên một tiếng, rất nhanh vứt vỏ, rồi kim lòng không được đưa tay lên sợ sợ mặt mình, lại thấy trên da mặt mình mịn màng đi rất nhiều, lòng thấy kinh hỉ, lấy tốc độ nhanh nhất trở mặt, nhảy một bước dài đến trước gương soi, trong gương hiện lên gương mặt có chút chấm đỏ như cũ, nhưng hình dáng đã có chút dễ nhịn, không còn đáng sợ như lúc nãy. Thật sự là khác nhau như trên trời Dưới đất vậy Thậm chí có rất nhiều chỗ trên mặt Để lộ ra Làm da sáng loáng mịn màng, Có kết quả nhanh như vậy Tôn tiểu bị lập tức Đứng trước gương giật mình Thật lâu sau Hai hàng thanh lệ không tự chủ được Chậm chạy chạy xuống Khuôn mặt ta ở sau lưng nàng thở dài nổi Nhiều nhất chỉ cần hai lần Khuôn mặt của cô Liền chân chính thay đổi hẳn Là cô sẽ có được chung nhân như hòa Tin tưởng ở đế độ tuyệt đại danh hòa Lại có thêm một đóa nữa. Cô sau này có thể cùng tiểu nghệ nha đầu. lên mộng công chúa tiếp tục đi dạo phố. Như xương lan thù cúc Tất cả nam nhân sẽ dạy theo dài dài. Quay đầu một cái. Trực tiếp câu dẫn 3% sắc la ạ Mỹ nữ như thế đáng tiếc lại là hôn thê của đường quê Nga. Lão tử không nguyện ý. Đây quả thật là đốt đạn nấu hả? Phá hư phòng cảnh. Mỹ nữ nếu cô đi theo ta. Ta cho cô làm tiểu tiếp đệ thứ 99 phòng. Đại thiếu dự thủ hội xuân lý do giải thích càng thăm hậu hơn nửa câu đầu nói tương đối dễ nghe giống như là tiếng người nửa câu sau như là cẩm thú vậy đi tìm chết đi tôn từ bị nhất thời quên buồn phiền xấu hổ và giận dữ đôi bàn tay trắng như phấn cùng chân không lưu tịnh hướng vị ân nhân của mình ban thưởng khuôn mặt ta cười ha hả vui vẻ tránh đi thật lâu sau tôn từ bị đột nhiên từ từ thở dài một tiếng nói đại thiếu đại ân không lời nào có thể cảm tạ hết Ngư là quân đề của mập mạp, lời khách sáu ta cũng không muốn nói nhiều, ta muốn hỏi ngươi một câu, thân thể của mập mạp, trọng lượng ấy trước cuộc có thể hay không giảm sướng, ta lúc này rất là lo lắng, về vóc người của mập mạp, khi qua tuổi 30. Đây đúng là một đôi nhà, vừa đẩy lão tử đến đẩy chữa mặt mụn, lại tiếp theo cấp cho lão tử yêu cầu giảm béo. Quả thật việc này hơi khó, muốn cho hắn gậy đi, nhất định cần bản thân hắn toàn lực phối hợp. Mới bắt đầu nói đến vấn đề này, Quân mặt ta cũng rất đau đầu, ăn như trâu vậy, con có thể giảm béo sao? Không nói đến chuyện ăn thịt hấp cạnh, chỉ nói đến bánh bao to trắng, một ngày đớp trên dưới trăm chiếc. Thế con mẹ nó, có con gọi là người không? Con muốn giảm béo à? Nằm mơ đi. Cầu người nhất định phải làm cho hắn giảm béo xuống, nếu mà hắn cứ tiếp tục béo nữa, khẳng định sẽ không toàn mạng. Tôn tự bị trình trọng gật đầu, vẽ mặt lo lắng ngước nhịn quân mặt Tà nổi. Mọc Bạt đã từng đói qua, nếu gương mặt ta phục hồi lại, hắn sẽ chủ động giải trừ hung ước, mặc kệ hắn nguyên bản là ai, trong lòng có ai, hắn ở trong lòng ta chính là một nam nhân tốt. Ta, ta thật sự hy vọng, có thể cùng hắn ở cùng một chỗ, hảo hảo mà sống, nắm tay nhau, vui sống bất nhiên dai lão. Tôn tiểu Mỹ nói xong, gương mặt nổi lên chút bớt hồng, Mọc Bạt là nam nhân tốt à, cái tên Mọc Bạt chết bầm kia, từ khi nào trở nên cao thượng như vậy chứ, đây không phải là thần thoại quá chứ. Quân mặt ta kinh ngạc, dấu cặp lông mày có chút ý thử mới nói. Tên mập chết bàm này, giảm béo quá thật có chút khó khăn. Vẫn phải chịu khó coi vậy. Mà mặc cô một khi phục hồi, thì chắc chắn là một tuyệt sắc dài nhận. Huynh quốc quên thành, mập bập nếu nguyện ý giải trừ hôn ước. Cô sao không nhân cơ hội này, thu lấy tự do, tuy tuyện thì một năm nhân khác, cũng có thể so với mập bập thuận mắt hơn. Tất cả đều là người quen, cho nên ta mới nói lời thật lòng này. Quân mặt ta. Thời điểm lúc trước mập mạp nói dạy trừ hôn ước, ta có thể nhìn cha hắn chân tâm thật ý, nhưng người nói những lời này ta thật sự cũng nghe ra được. Tôn tiểu Mỹ khôi phục bình tĩnh, lau nước mắt một cải, nhìn quân mặt tà nội. Người thay quân đệ của mình thử ta sao? Ở trong lòng các ngươi ta tôn tiểu Mỹ chỉ là một cái nữ nhân lẳng lơ má đào, sớm từng tối sở thôi sao? Thật sự như vậy, ta chịu nổi sao? À, ê, ê ê quân mặt ta có chút xấu hổ. Hút với cái mũi không nói gì Đường Nguyên chỉ có một điểm Chính là mập mạp, Bộ dáng cũng không xuất sắc Tin tưởng chỉ cần là một nữ nhận Sẽ không cảm thấy Đường Nguyên tưởng tủ Ta cũng vậy Nhưng Đường Nguyên tuy tràn béo Nhưng cách làm người xử sự của hắn cũng rất nam nhân, Thật là một hắn tử Điểm này ta thật sự may mắn Lúc trước thời điểm nghe nói đến Đính hôn với Đường Nguyên Ta đã tìm cho ta phản đối Nói thế nào cũng không gãi cho cái tên tiểu tử đó Lạp thối tha mập mạp chết bà ấy Dung màu ta xấu xí Đốt đèn xoay Phật Giải quyết truyền cả đời ấy Nhưng mấy tháng ở chung Hiện tại ta đã thay đổi chủ ý Tôn tiêu mỹ nhẹ nhàng kể Ánh mắt hút hồn nổi Mặc kệ hắn là người tốt cũng được Người xấu cũng thế Luôn manh cũng tốt Ác bá cũng thế Ta cuối cùng đã nhận định hắn Hắn giảm béo thành công cũng tốt Không thành công cũng thế Ta đã định sẽ thành đường phu nhân Cam tâm tình nguyện Hắn có quan sức Ta sẽ làm bà lớn, hắn buôn bán, ta sẽ cầm cân. Nếu hắn đi cầm bát, ta sẽ tay hắn cầm đả cầu bụng. Mập bạc là nam nhân tốt, ta thích hắn. Tôn tiểu Mỹ ngưỡng đầu, nhìn quân mặt ta chạm chạy nổi. Vô luận là phú quý, vinh hoa hay nghèo hèn, vô luận tướng tú hay xấu xí, ta đều nguyện ý theo hắn cả đời này. Nếu chỉ bởi vì dung nhan của ta hơn người mà ảnh hưởng đến đoạn nhân duyên này, ta thà chẳng không chữa trị khuôn mặt này, lúc ấy chúng ta sẽ nồi nào vung ấy. Đại khái là xứng đôi với nhau Bất kỳ một nữ nhân nào Cũng so sánh tính toán quý trọng dung nhan của mình Không như Tôn Tiểu Mỹ Nữ nhân xấu nửa đời người Đột nhiên có cơ hội lớn Biến thành một tuyệt đại mỹ nhân Tin tưởng không có người phụ nữ nào buông tha. Nhưng Tôn Tiểu Mỹ lại là người làm chuyện khác thường Chịu xấu xí chứ không cần Nam nhân làm cho mình tiểu sắc dung nhan, Mặc cho ai cũng không thể động dung Được, nói thật hay khuôn mặt ta với mặt nghiêm túc kim lòng không được Thu một tiếng, đi lên hai bước, thật lâu nổi. Ta quân mặt ta, thay huynh đệ của ta, cảm ơn cô, tẩu tử. Sau đó, quân mặt ta xoay người, bước nhanh ra ngoài, trong lòng rất vui mừng. Giờ khắc này từ đánh lòng hắn vì đường nguyên mà cao hứng. Hắn có quan tước, ta sẽ làm bà lớn. Hắn buông bản, ta sẽ cầm cân. Nếu hắn đi cầm bác, ta sẽ thấy hắn cầm đá cầu bụng. Tình yêu như vậy, đều là ước mơ tha thiết của mỗi nam nhân. Cục đời đường nguyên có được tình yêu này Cả đời không uổng rồi Ngươi còn chưa nói cho ta biết Số cuộc có biện pháp nào để giảm véo cho hắn không Tôn tiểu mỹ ở phía sau hắn sốt ruột hỏi Quân mặt ta đang đi lưng Về phía nàng thì dừng lại Cứ như vậy vẫy một tay Ở trên đầu làm cha một loạt tư thế Cười lớn một tiếng Ta nói được thì nhất định được Trên đời này còn chưa có chuyện tình Mà quân mặt ta ta không làm được Chỉ có điều đến lúc đó Cô chứng kiến nỗi thống khổ của hắn, ngàn văn luận không nên đau lòng. Ngoài ra, ta hy vọng cả đời này cô có thể nhớ rõ những lời cô nói ngày hôm nay. Quá thực, ta trách nhiệm tốt đấy. Thân ảnh khuôn mặt ta ở trước mặt Tiểu thức, tôn Tiểu Mỹ vẫn đứng yên tại chỗ. Đột nhiên hừ một tiếng nói, cái gì? Ta hy vọng cả đời này ngươi có thể nhớ rõ những lời ngươi nói ngày hôm nay. Ngươi thật sự còn nghiêm túc? Chẳng lẽ bà cô ta lại đùa sao? Ta có thể lấy chuyện tình cảm của mình ra đùa sao? Thật sự là chê cười bà cô đây tuy chẳng không phải là nam tử hắn đại dận phù nhưng vẫn có trách nhiệm đối với con tim của mình đường nguyên đang không ngừng tra mệnh lệnh một loạt mệnh lệnh từ trong miệng hắn giống như là lưu thủ hạnh vân sinh động tuyên bố ra ngoài sau đó hãy trầm phong ăn bài nhân lực quý tộc đường mỗi người nghiêm cẩn thực thi tiếp đó mọi người đứng dậy rất nhanh đi ra ngoài đem mệnh lệnh của đường nguyên theo con đường ngắn nhất nhanh chóng truyền đi mỗi hang cùng ngõ hẻm trên đại lục quân mặc nghe xong vài câu Có thể hiểu được, đường nguyên lúc này đây đang an bài đấu giá dịp cốt đan Nơi nhầm vào là toàn bộ huyền khí thế gia Dịp cốt đan cái này là nhầm vào đại lượng huyền giả cùng vò giả yêu cầu mà làm cha đang dược này. Mục tiêu của đường nguyên lúc này đây rất rõ ràng, bớt quá, huyền khí thế gia đường đi xa xôi, muốn mang nhiều kim ngân đến nơi đây, có thể cũng có chút khó khăn rồi. Quân mặt ta đột nhiên nghĩ cha chủ ý. Những người đó tất nhiên có mang theo ngân phiếu đến thiên hương thành để đổi, đến lúc đó có thể hay không mượn gió bẻ mặn, ăn hoa hồng một ven đầy. Ví dụ như một ngàn lượng ngân phiếu, chỉ có thể đổi cho người tám trăm lượng bạc. Ha <cười> ha, đây chính là mối chốt buôn bán à. Sau nửa ngày, đường Nguyên rút cuộc công việc bề bộn cũng xong. Giữa sân chứ còn lại hai người tấm thương và hải trầm phong. Quân mặt ta đứng dựa ở cửa bên ngoài, cuối cùng đường Nguyên sắc mặt âm trầm sáng tỏ. Liết mắt quét mắt nhìn vào Hải Trầm Phong cùng Tống Thương một cái, trên mặt hiện ra vẻ uy nghiêm, trầm trại nói. Bây giờ, ở chỗ này ta tuyên bố quyết định trọng đại nhất. Hải Trầm Phong cùng với Tống Thương đều đảo cặp mắt trắng giả, mỗi lần đến thời điểm, được nguyên nói như vậy, luôn đến phiên hai người bọn họ làm cu li xem tra lần này cũng không ngoại lệ. Theo đường thủy đường bộ, toàn bộ con đường buôn bán toàn diện, bán tỉa kim đông thành hoàng gia, vận dụng hết tất thảy khả năng. Có thể vận dụng, không khả dĩ sử dụng quan hệ, áp dụng, hết thảy các biện pháp thủ đoạn ngoài sáng trong tuổi, không tiếc giá lớn phải trả. Bất kể thiệt hại như thế nào, trong thời gian ngắn nhất, làm cho hoàng gia hoàn toàn tán gia bại sản. Đường Nguyên đem tưởng câu từng chữ đoạn nói ra, Hải Trầm Phong, thỉnh người lợi dụng quan hệ của người, đem thủ hạ, chiếm cứ thế lực ngầm. Nhóc Vương toàn diện điều động, dùng bất cứ thủ đoạn nào gây rối đã kích đe dọa bắt cóc. Vừa quét tài sản Kinh Đông Thành Hoàng gia quan lại ở Kinh Đông Thành Nếu dám cản trở đi trợ giúp Hoàng gia Thì giết không ta Hết thấy hậu quả Ta đảm đường tất Trên khuôn mặt béo vị cứu đường nguyên hiện tra sát khí tỏa tra bốn phía Đúng là dị thường hiếm có Lành lùng cười nổi Đợi tới khi Hoàng gia cùng đường Đưa bọn họ đến gặp ta Nếu là như vậy Dự tính không biết là phải dùng bao nhiêu kinh phí Hãy trầm phong câu vậy là lắng nổi Dù sao cũng là cần toàn diện tiếng cao một thế và thực lực xa xỉ, Vừa phải hoàn thành trong thời gian cực ngắn, quý tập đường của chúng ta chịu được không? Thầm nghĩ kinh đông thành hoàng gia trước cuộc là như thế nào là đáp tội với vị, mặt ngoài tư cười như vật như lặc nhưng trong lòng độc ác như lan xoái đường đại tiêu già vậy. Hoàng gia này quá thật là, mặt vẫn đến rồi. Lần này đều nhập là ngươi cùng ta. Còn có quý tập đường, toàn bộ nhân lục vật lực tiền bốn, nếu còn chưa đủ ta sẽ đem đường gia gộp vào, lão tử vẫn còn là đường gia gia chủ tương lai. đường nguyên bắn cho ánh mắt cực độ hung tàn, dốc gạt khí lực gằn giọng nói. quyền thiếu gia, trên này gia sư có biết không? Tống thương yếu mày hỏi, ta biết, ta ủng hộ, toàn lực ủng hộ. tất cả đều dựa theo đường nguyên nói mà tiến hành. ở trong quý tộc đường, đường nguyên là đại trưởng quỷ, mệnh lệnh của hắn chính là quyết định tối thượng, không cần nghi ngờ, cũng không thể nghi ngờ. ta thả nhiên lên tiếng. Hắn cứ như vậy đứng giữa cửa nhưng nếu là hắn không lên tiếng thì trong phòng không có ai có thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Hải Trọng Phong cũng tấm thương vội vàng đứng dậy nghe nõn. Một khi đã như vậy, hoàn toàn không thành vấn đề. Hải Trọng Phong bình tĩnh sắp xếp toàn bộ vấn đề trong lòng mình một lần. Sau đó, trong lòng đã có dự định. liền hồi đáp. Ta có thể hỏi một câu tại sao không? Không vì cái gì cả, nhất định cần một lý do sao? Đường nguyên trên mặt bộ trận coi giật cắn trăng nổi. Lý do đương nhiên không cần Quân mặt tay chậm trái đi đến Mắt chú ý đến đường nguyên Bớt quá mập mạp ta chỉ nhắc nhở người một chút Chúng ta có thể cuồng Có thể ác Có thể coi thường người trong thiên hạ Nhìn chúng sinh như cỏ rác Nhưng chúng ta không thể đánh mất lượng tầm Chúng ta muốn trả thù Phạm là sự tình gì cũng không thể thái quá Người chưa đọc chúng ta Chúng ta đã giết rồi Bớt quá Oan có đầu nợ có chủ Làm việc gì cũng phải có điểm dựng Người hoàng gia chính là quản giáo bất nghiệm Những người khác trong chuyện này tốt nhất cho vô tội chúng ta lần này chính là để cho ngươi hạ dựng ta hy vọng ngươi có thể nắm giữ tốt điểm dừng. ngươi cũng nói qua chờ bọn họ đến thời điểm quẩn bách ngươi sẽ gặp bọn họ ta hy vọng ngươi hiểu đương nhiên ngươi khăn khăn muốn chu di cửu tộc nhà hắn ta cũng không ngăn cản người quân mặt ta chầm trại nói bởi vì ngươi là huynh đệ của ta ngay cả đến địa ngục làm ác mà ta cũng cùng đi với ngươi đường nguyên trên mặt hiện lên vẻ thống khổ co giật một hồi sắc mặt âm trầm không nói gì, sau một lúc lâu cất giọng khàn khàn nổi. Yên tâm, ta chỉ muốn cho bọn họ biết, một người đã làm sai chuyện gì, thừa hướng sai lầm ấy, không chỉ có riêng mình hắn. Đương nhiên, nếu bọn hắn không cảm thấy được, ta sẽ không để ý diệt bọn chúng luôn. Khuôn mặt ta cười ha ha, vụ vỗ bờ vai của hắn không nói gì. Chỉ vì để cho ta một chút khẩu khí, ngươi cũng biết, chỉ là một chút sức lực, ngươi liên quan cho ta 900 triệu lượng bạc, toàn bộ gia sản của ngươi. Đường nguyên bỗng nhiên kích động Bởi vì người là quân đệ của ta Cho nên ta cùng với người điên một hồi 900 triệu lượng bạc Có thể mua được một đường nguyên sao Nếu có thể như thế ta lập tức thu hồi lại khuôn mặt ta hắc hắc cười Đường nguyên mạnh mẽ xoay người sang chỗ khác Ha ha cười Lại nghẹn ngào trong cổ họng ho lên sạc sùa Hải trầm phong cùng tống thương đưa mắt nhìn nhau Trong ánh mắt đều chứa một phần cảm động Vì quân đệ mà xuất lực Xài một cái 900 triệu lượng Đây là quân đệ thuộc dạng gì Từ xưa đến nay, thấy người, có thể vì quân đệ của mình, xài một phát 900 triệu lượng. Đế vượng có được không? Không được. Đây là 900 triệu lượng, không phải là 9 lượng, cũng không phải là chín ngàn lượng. Thiên Hương Quốc là một quốc gia to như vậy. Một năm tộc thu của ngân khổ cũng không đến một vạn vạn lượng. Thiên Hương Quốc 10 năm ngân khổ quốc gia, chỉ có thu không có chi mới có thể có số này. Tiếp đó là vì một người, về một tiếng toàn bộ xuất cha Vì bằng hữu mà liều bằng, vì bằng hữu mà vung tiện như cỏ trác, nhưng 900 triệu lượng, chỉ dùng bạc cũng có thể nâng một tòa thành na. Từ cổ chiếc kim chưa bao giờ có, bọn hắn cái gì cũng không nói nữa, lén lút đi ra ngoài, ăn bài chuyện tình bạp bạp dặn dò, để lại hai quân đệ trong phòng. Quân mặt ta ở phía sau bọn họ thản nhiên nói, dịp cốt đang kia, các ngươi mỗi người, dùng trước một viên, cảm giác có một chút hiệu quả, phỏng chừng có khả năng, đề tăng không ít năng lực hai trăm phong cùng với tấm tường quá đổi vui mừng, cùng lên tiếng tạ ơn. Nhìn thấy hai người trời đi, đường nguyên trước cuộc thở dài một hơi, tự như dùng hết khí lực toàn thân, ngồi phịch ở trên ghế. Hai tay bưng kính mặt. Sau một lúc lâu, mặt bạp đột nhiên nhảy dựng lên, len, len lén lúc lúc nhìn khắp phòng, đi tới cửa thò đầu ra nhịn, sau đó như câu chuyện đóng toàn bộ cửa sổ lại. Hơn nữa, nhận cơ hội, còn dùng ống tay áo lâu lâu khóe mắt. Hắn nghĩ quân mặt ta không nhìn thấy được, nhưng quân mặt ta nhìn thấy được, cũng thẳng nhiên như mình không thấy. Ngươi muốn làm gì? Tại sao phải lén lút như vậy? Quân mặt ta kỳ quái nhìn hắn. Yên tâm, có ta ở đây, cho dù là thần huyền thậm chí là trí tôn thần huyền, cũng không có khả năng gây lén chuyện của chúng ta. Vậy thì tốt rồi Đường nguyên thần bí cười hệ hệ sáng lại. Tam thiếu, hình như có điều không hợp lý à? Cái gì không hợp lý? Quân mặt tại những cặp lông mày chế dữu, hoàng tất phương diện không thích hợp, chuẩn xác mà nói là hoàng thượng không thích hợp, đường nguyên hơi thở có chút dồn dập. người từ phía nam bên kia bắt đầu, thiên hương từ bên này, đi ra muốn tính kế với người, có thể nói là mọi sự đã chuẩn bị, chỉ chờ ngươi trở về, liền toàn lực đánh lén. Chỉ là sau khi ngươi trở về, vốn là ở ngoài cửa thiên hương đại sát tứ phượng sau đó mạnh mẽ cúp đi rất nhiều cơ nghiệp bành gia. Tiếp đó, có hơn 30 quan viên bị giết ly kỳ. Mà những người đó là những người công kích người, sắc bén nhất. Tin tưởng, dùng đầu gối để nghĩ, cũng biết người hạ thủ là người. Cái này, Masek, chính là tội lớn diệt tộc. Nhưng hoàng thượng đến này không có nửa điểm động tĩnh. Ngươi không thấy kỳ quái sao? Ta phải cảm thấy kỳ quái sao? vương mặt ta nâng cầm lên, bày ra một tư thế tự hỏi mình Nhưng, từ ngày ngươi trở về, bệ hạ không có thượng triều. Đường Nguyên lo lắng nặng nề nói. tam thiếu, Người có khả năng phải chuẩn bị tâm lý Hiện tại tuy chẳng quân gia danh tiếng đang thịnh Nhưng bệ hạ nếu như muốn nhổ cái gai quân gia việc tất là không có cách nào Thực lực cả một quốc gia Chưa chắc cá nhân có thể đối kháng được Chuyện này ta nhất định sẽ chú ý Sắc mặt quân bạc tạ nghiêm lên một chút Việc vui mừng là nhà ta cho đến bây giờ Đều đi theo chiêu trưởng hoàng thất Gia gia cậu ta đối với bệ hạ Luôn được tận tâm trung thành Đường Gia chúng ta có một lòng theo Bệ hạ." Đường Nguyên nhớ mày, vẻ mặt buồn chầu nói, "Gia gia năm đó luôn cùng Bệ hạ kề vai chiến đấu, nếu Bệ hạ quả thực muốn đối phó với quân già gia gia cô ta, lão ấy sẽ..." Đường Nguyên cắn răng một cái nói tiếp, "Nhất định là ủng hộ Bệ hạ." "Ta hiểu." Vương mặt ta vỗ vai Đường Nguyên trấn an, "Ta sẽ không làm tổn thương đến lão. Cảm ơn." Đường Nguyên trong lòng như bỏ được một tảng đá lớn. "Ở thằng nhóc người học ở đầu trà thoái cảm ơn nhiều như vậy người ngư hoa, bây giờ trong lòng có thể thoải mái một chút rồi chứ quân mặt ta liếc mắt nhìn hắn ha ha, hai ta là huynh đệ vừa rồi ta nói vốn lời vừa rồi cũng không muốn nói với người chỉ là chúng ta là anh em tất nhiên sẽ đứng về phía người tuy nói như vậy nhưng thần tình đường nguyên cực kỳ nghiêm túc mập bạp, người cũng biết tâm nguyện của ta chính là muốn người nhà huynh đệ của ta sống bình an vui vẻ Quân đệ tự nhiên, cũng như là người nhà, nói cảm ơn nhiều làm gì, lại thành người ngoài mất. Đại thiếu ha ha cười nổi, mọi người là hảo quên đệ, cả đời là hảo quên đệ. Đúng vậy, mập mạp, khuôn mặt nung đúc thịt, nguyên bản đang nghiêm túc, trong giấy mắt liền chuyện biển, ngừng ngùng gãi gãi đầu, đột nhiên trích khẩn trường thúc lên. Tam thiếu, chuyện đó ngàn vạn lần, không thể để cho người nhà của ta biết à, càng không thể để cho tôn tiểu bị biết. Nếu không, Kakata ta sẽ không còn mặt mũi nhìn ai nữa. Chuyện gì không thể để cho người khác biết. Người nói là chuyện kia. Thế thì nguy rồi. Cuốn mặt ta sửng sốt dễ dựng lên. Ta đang có hứng. liền tiết lộ cho nàng biết rồi. Ai nha? Chuyện này ta còn tưởng rằng hai người các ngươi là bạn đời. Không có chuyện gì không thể nói với nhau. Ai nha? Chuyện này trách ta trách ta Tại sao ta lại u tối đận như vậy chứ? Đường Nguyên lúc đầu cho rằng hắn đang nói đùa. Sau lại thấy thần sách của hắn muộn tiện hối hận. Không giống với giả vờ, trong lòng không khỏi chậm rãi chậm xuống, khô mặt bị nợm chậm rãi biến thành màu đen. Thân hình đang dựa vào góc tượng, từ từ trượt xuống, vũ khí vô lực, mang theo vạn phận hy vọng hỏi. Thật sự hả? Đương nhiên là thật, chuyện này ta có thể lượng ngươi sao? Ai? Xin lỗi người nhà! Quân bạc tài làm ra vẻ mặt hối hận, bịch bột tiếng, đường đại thiếu trú cuộc, sắm xoài trên mặt đất, không biết giải quyết thế nào, mắt đảo như trang hạt khóc không tra nước mắt. Xong rồi, ta xong rồi. Cứ mặt ta đau xót nổi. Hiện tại nhanh chóng đi giải thích, may là còn kiệt. Khi ta đến, nàng còn đang chuẩn bị đi đến đường da đấy. á? đường nguyên thân thể hơn trăm cận, lại có thể như cái chép chạy lệnh. vẻ mặt như đưa đám qua kỳ sát hạch, ngửa mặt lên trời kêu thảm một tiếng. Mẹ của ta ơi, mạng của ta sao khổ như vậy chứ, tiểu vĩ à. Sau đó, hắn tựa như lùi lại một chút lấy đà, Liền giống như một đầu tàu phi thẳng ra ngoài, đông đông đông vài tiếng nổ, chạy không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Quân Bạch Tạ cười hắc hắc, thị nữ đưa đến một ấm trà. Hắn chân bắt chéo, bàn chân lắc lắc bảy cãi, trong cổ họng ư ử một đoạn tiểu khúc. Nhớ ngày đó đội ngũ lão tử mới khai trường, mười mấy người đến bảy tám điệu thường. Đột nhiên mặt nhanh mày nhíu nổi, ca tự này có vấn đề nghiêm trọng. Mười mấy người tại sao lại chỉ có bảy tám điều thương? Chẳng lẽ trong đó có nữ binh à? Đột nhiên, nghe thấy xa xa tiếng đường nguyên truyền đến Thật không có việc gì, ta thề với trời Thật không có Không tin nàng đi hỏi tam thiếu Ta chính là muốn gặp nàng một chút Thật không có chuyện gì mà Ta nếu dối gạt nàng Thì đến đồng phòng ta sẽ bất lực Vậy Trung Quy nàng đã tin chưa? Sau đó một cái thanh nam như nổi giận đùng đùng Ngọn lửa ngút trời nổi Nếu không có việc gì Ngươi về cái gì phải xin lỗi ta, tự nhiên còn không muốn ta về nhà nói. Nói cha ngươi nhất định phải chết, ngươi trốn cuộc làm cái chuyện gì mà có thể phải chết. Quân mặt tạ sao? Quân mặt ta sao? Gọi hắn. Không, ta đi tìm hắn, ta hỏi cho rõ trắng đen. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng bước chân đong đong truyền đến, xen lẫn là tiếng đường bập bập, Té ngã không ngừng kêu thảm cậu khẩn. Cô nãy nãy của ta, nãy nãy, mụ. Ngươi tạm tha cho ta lần này đi. Ngươi nếu không làm gì sai Vì sao phải cậu xin tha thứ chứ? Ta ta ta, tạm tiểu Người hại chết ta rồi, Người đùa chết ta, Mẹ ơi, đừng bập bạc dầm chân kêu trời. Quân hoạt ta cười hắc hắc, Ai bảo tiểu tử người, Làm tâm tình của lão tử nặng nề như vậy, Lúc này cho lão bà của người hảo hảo dạy dỗ người một chút, Vì thế vẻ mặt liền, Chính khí lẩm liệt đi trà, Quát một tiếng, Làm gì, làm gì đó, Không chỉ là đi ra ngoài uống hoa tủ thôi sao, Cũng chẳng có gì kinh ngạc như vậy. Thật là làm ta bực chết đi được Tôn tiểu Mỹ sửng sốt Lập tức xây ngựa nhéo lỗ tay đường nguyên. Con tơ mập mạp, Tiểu tử ngươi Không phải nói là bồi tam thiếu Đi đến đọc cô gia thôi sao Nguyện lại là đi uống hoa tủ Ngươi tốt lắm Ngươi tốt lắm Ngươi tốt tốt tốt Đường nguyên khóc không trai nước mắt Muốn giải thích Giải thích cũng không được Không giải thích Căng không được Thật sự là không có cách nào Xé giọng kêu gạo Lão bà đại nhân thân ái Nàng hiểu bụng ta mà, như thế nào dám uống hoa tủ chứ? Có cô đương nào chịu thao ta sao? Cuối người, đã đẻ chết người ta rồi. Quân mặt ta bật cười, buông tra bầu câu. Ừ, ta đột nhiên nhớ có chuyện. Sau đó, thân hình nhỏ một cái liền chạy trốn bật vô âm tính. Chỉ nghe thấy phía sau thanh năm truyền đỉnh từng cướp đám đá. Cùng với xét hỏi, quân mặt ta trong lòng vô cùng sảng khoái, như vứt bỏ được. Quyển tạp chí, xấu xa phơi nắng ở đầu đường. Mơ hồ cảm giác như phía sau có người theo dõi, bước chân vội vàng, vừa chuyển hai cái, liên tiếp hôm người vài cái, lại thêm vận khởi âm dương độn, tức thì ngay giữa ban ngày ban mặt, bóng dáng liền tiêu thất. Người của hắn tuy chẳng không nhìn thấy, nhưng thực tế nguyên lai ở chỗ ấy, chỉ là trốn trong không khí mà thôi. Thật lâu sau, xung quanh hoàn toàn không có gì thường, quân mặt ta đang hoài nghi, có phải hay không? bình nghi thần nghi quỷ đột nhiên một đạo lục quang lóe lên quân mạc tà đột nhiên cảm giác được xung quanh tràn ngập hàng ý loại cảm giác này như đã đi trong chừng trầm bị độc xà nhầm trúng cả người nổi lên một cỗ khí lạnh từ đỉnh đầu qua cổ sống truyền luôn đến gót chân giống như là một cái kỳ độc của dị độc xà vô cùng mãnh liệt nằm ở phía trước loại cảm giác này đối với quân mạc tà mà nói thậm chí là hết sức quen thuộc trong phú chốc đột nhiên nhớ ra khoảng thời gian ở thiên phạt xâm lầm một bàn đại chiến giữa lãnh huyết chí tôn lệ vô bì và xạ vương tiên tẩm xạ vương thời điểm lần đầu tiên xuất hiện khí trạng chính là cũng lạnh lạnh như vậy trong dễ mắt khuôn mặt ta nhất tới minh bạch được rất nhiều việc đạo lục quang đầy với ánh chớp như đá lửa tạo ra trong phú chốc dùng tốc độ lục xót khắp chung quanh phương viên 50 trường không gian tiếp theo xót một tiếng bay lên trời thẳng tắp một đường Lên đến vài chục trường, ánh mắt lợi hại nhìn bao quát xung quanh, thật lâu sau mới phiêu diêu hạ xuống, ống tay áo dương lệnh, lục quan chợt lẻ, nhảy mắt lệnh biến mất dạng. Quân mặt ta ánh mắt từng thiết, đúng là mùi bùi của bạch y thiếu nữ, lục y thiếu nữ mai thiên thiên. Hiện tại quân mặt ta đã xác định được, vì mai thiên thiên này chính là thiên phạt tam lâm xà vương, thiên tầm. Từ khi ở trên đường, nhìn thấy tỉ muội hai người nàng. Cũng đã cảm thấy không bình thường, lúc đi vào thiên hương thành không hiểu sao lại mất tùng tích, hiện tại tri tung theo mình, các năng trước cuộc tính toán muốn làm cái gì? Các năng trước cuộc là có ý đồ gì với mình, hay là có ý đồ với cả quân gia? Một thế hệ trí tôn thân thủ, thiên phạt thu vương trí tụng, rời xa thiên phạt là nơi sinh sống, ngăn dặm xa xôi đi theo chính mình vào thiên hương thành, chẳng lẽ bọn họ có thể phát hiện ra bí mật của mình sao? Quân mặt ta tâm niệm vừa chuyển, khí trạng hồng quân tháp phát động. Thần thức khai thiên tạo hóa cộng tập trung, vô hình, vô ảnh. Hướng về phương hướng kia trị theo, đạo lục quan bờ ảo kia bay nhẹ nhàng, loáng vài cãi cơ hội chỉ trong nháy mắt thay đổi ít nhất hơn mười phương vị. Sau đó, hướng về một nơi nào đó ở ngoài thành, thoáng như một mũi tên bị kéo căng, xưa một tiếng liền bay thẳng ra ngoài. Xa vương thiên tạm bí quyết bây giờ tốc độ quả thực đã cực nhanh, khiến cho cả người của nạn trên thông trùng biến thành một đạo lưu tinh dường như là ao ảnh, thậm chí quần áo của nàng bầu lục, cây không trung có xu thế bị bốc cháy cho dù bây giờ là giữa ban ngày xà vương cũng không có chút đạo kiên kỳ, bởi vì nàng thực sự tin tưởng bằng tốc độ của mình nếu như một người bình thường với sợ cùng mình đối mặt cũng tuyệt đối không thể nhịn ra bọn họ nhiều nhất cũng chỉ cảm giác được tự hội như có cơn gió mát thổi thoáng qua ngoài ra tuyệt đối sẽ không có cảm giác nào khác Tin tưởng cho dù là tu luyện thành tựu đạt đến huyền khí cao thủ, chỉ cần chưa đạt đến thiên huyện cấp bậc vẫn như cũ không nhìn thấy mình, cho dù là thiên huyện mà không có được sự chuẩn bị tốt nhất, đem tinh thận lực, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hết sức chăm chú, vận công, tập trung vào hai mắt, còn phải toàn tâm toàn ý, chăm chú nhìn người qua đường, mới có thể phát hiện cho mình. Nếu quả thật là muốn truy tung theo mình, xà vương thiên đậm lòng tràn đầy tự tin. Trong thời gian ngắn, cho dù là có ưng bác cộng được người đời không nhận là kinh công vô đuổi, cũng chưa chắc có thể đuổi được mình. Đây vốn là thiên phú tốc độ của xà vương, tuyệt đối nhân loại tầm thường không thể cảm nhận được siêu cấp tốc độ. Bỗng chốc, xà vương thiên tạm đã tra khỏi thành. Đáng nhắc tới chính là thời điểm xà vương tra khỏi thành cũng trực tiếp từ trên tường thành lướt ra. Tường thành cao khoảng 36 trường, đối với nàng, cùng một loại giống nhau như bình địa vậy. Cứ như mũi tên nhọn trời cung, thẳng một đường chạy ra ngoài. Trên thực tế, tương thành kia đối với xà vương cũng chính là bình địa. Xà vương ở giữa không trung cũng không cần mượn lực bay ra xa hơn mưu trường. Tốc độ bay vút, vẫn như cũ, không có chút đào chậm lại. Nhưng thân mình, cách mặt đất ngày càng thấp, đạt đến điểm thấp nhất trong nháy mắt. Đột nhiên, mũi chân điểm một cái, vào đúng ngọn cỏ, soạt một tiếng tốc độ lại tăng nhanh. Ở sau lưng nạn một gốc cây khô nhẹ nhàng lay động. Thật không hổ là xà vương tiên tầm. Quân mặt ta ẩn thân ở phía sau âm thầm tán tưởng Nếu đổi lại là nhân loại với tốc độ linh hoạt như vậy, chỉ sợ không có ai có thể tự nhiên như vậy, tin tưởng rằng. Trình độ ưng Bắc không cũng không được, bởi vì ưng Bắc không thủy chung vẫn là nhân loại. Cái này chỉ có ở thiên phạt xâm lâm, đám thú vương trí tồn đặc hữu mới chính là có bản lĩnh thiên phú này. Bắt trước khẳng định là không được. Đoàn đường này xà vương chạy như điên, chỉ chấp láp trong lúc đó, đã rời xa thành thiên hương hơn mười dặm đường. Mắt thấy đằng trước chính là núi rừng, thân ở chỗ trừng cây cũng dần dần chậm chạp lên. Đột nhiên thân mình mảnh khảnh của nàng bất thề linh dừng lại, ngay tại thời điểm thân pháp đang bày nhanh đột ngột dừng lại, sau đó soạt một tiếng lại nhảy thẳng lên không trung, giống như pháo thăng thiện bắn thẳng lên trên không trùng. Chỉ trong giấy mắt này, nàng sức nhanh, quay đầu lại hé ra khuôn mặt hồn nhiên bên trong băng theo vẽ thiên kiệu bá mỹ lại như vậy hiện trong không trung lục y tung bay ống tay áo phất phơ toàn diện hiện tra vài phần tiền ý lại có sát khí lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt của nàng hắc bạch phân minh mang theo vô tận sát ý nhìn lại phía sau bệnh khí thế của xà vương ung ung kéo đến cuồn cuộn mạnh liệt mấy trăm trượng phía trước người toàn bộ hoa cỏ cây cối đều đổ ngã trước có trật tự nàng hình như đã phát hiện ra có người theo dõi, quân mặt tà ẩn tàng trong không khí, bị một cổ khí thế cuộn mảnh, xin xôi đẩy đi, giống như diều đứt dây. Nhưng ở xa xa bên ngoài hơn mười chừng, trong lòng không khỏi hồ to một tiếng, lợi hại. May mà ẩn thần, nếu không mà nói, lần này không bại lộ bí mật cũng không được. Sa vương thật không hổ là cùng sánh vai với Bắc đại chí tôn. Một hồi lâu. Xà vương thiên tạm cũng không phát hiện ra nửa điểm dị thừa, không phải kinh ngạc, ồ lên một tiếng nổi. Ta trở tràng cảm giác được phía sau có người theo dõi, như thế nào lại không thấy đâu? Chẳng lẽ thật sự là ảo giác? Không đúng mà, ta như thế nào xuất hiện ảo giác chứ? Nàng lại cẩn thận nhìn lại lần nữa, trước cuộc xác định thật sự không có người ở phía sau theo dõi mình. Sau đó, thân mình loắn một cái, trực tiếp hà xuống, chui vào trong bụi cọ. Mà bùi cỏ vẫn như cũ không có động tĩnh gì, Nhưng nàng ẩn thân vào trong đó, Lắng lặng nhìn đường đi. Ánh mắt của nàng tràn đầy kiên nhẫn, Cứ an tĩnh như vậy, Tự hồ có khả năng liên tục như vậy, Đợi cho thời gian đặng đặng trôi qua. Nếu là có người theo dõi nàng, Không nhìn thấy bóng dáng nàng đâu, Lại trải qua thời gian lâu như vậy, Nhất định sẽ không nhìn được, Mà đi ra xem xét. Chỉ cận vừa đi ra, Liên nhận lấy cường đại công kích của xà vương. Xà vương tin tưởng có thể ép người này đi ra. Nhưng nàng bên trái chờ không thấy. Bên phải cũng không thấy gì. Mắt thấy mặt trời trên đỉnh đầu chậm trải ngã về tay. Thế nhưng vẫn như cũ không có một điểm động tĩnh. Chẳng lẽ cảm giác của ta sai rồi? Xà vương thiên tạm nghi hoặc. lầm bầm lầu bầu. Thời gian đã qua một canh giờ. Nếu quả tật có người theo dõi. Cho dù người tri tung đã đạt đến trình độ trí tôn cao cấp. Tình huống này cũng muốn đi tra xem xét. Đáng tiếc xa vương không biết, chỗ nàng đang chờ đợi, căn bản là ở địa phương cách nàng không xa. Nhất đại tà quân, vua sắc thủ một đời, nếu không có tính kiên nhẫn vượt xa thượng nhân, có thể là sớm chết tám trăm lần chứ Càng khỏi phải nói hiện tại, đại thiếu đang ở trong trạng thái thần diệu của ông Dương Độn, đủ môi phần, địch minh mình ám. Bớt quá, trong đầu quân mặt tà lúc này đang nĩ cũng tương đối khác người. Ánh mắt hắn tràn gặp hứng thú nhìn thân ảnh xà vương năm phủ phục trên đất, trong lòng không ngừng tán thưởng. Cặp bông thật là thoang nga, quả là vượt trội, quá là để phòng thủ tốt à? xúc cảm nhất định là hạng nhất. Phòng hắn là trên cả hạng nhất. Bốn công tử thật sự muốn chụp nhào nặng một cái. Cũng không biết so với tiểu gia hỏa kia thì thế nào, cái đó chắc là tay cảm giác khá hơn một chút. Sau một lúc lâu, không có phát hiện cái gì. Sà quân cuối quyết định từ bỏ, nhưng nàng vẫn không thả lỏng một chút đề phòng nào. Thân thể nằm sấp cứ như vậy là đột nhiên, cấp tóc lùi về phía sau, giống như con cá lớn bơi qua bụi cỏ, sau đó dừng lại một thời gian. Không thấy bất kỳ gì thường nào, đầu của nàng quay ngược ra đằng sau, xoạc một tiếng lần thứ hai già tóc, bụi cỏ hoàn toàn không có dấu hiệu bị lay động, thân ảnh của nàng trực tiếp biến mất khỏi bụi cỏ rậm rạp. Đang là đầu đông, bụi cỏ đã khô héo ấy nhưng không có bị nàng làm trụng một tiếng cây cỏ nào, Quân Bạc Tà mỉm cười, tiếp tục dù vội vàng nhưng vẫn thông dong đi theo. Phản Tri Tùng, ngươi có thể phản được người, phản được thú, nhưng có thể phản được u linh sao? Mà Quân Bạc Tà hiện tại vẫn khởi âm dương độn, không những thân pháp thần tốc, mà là như một u linh tồn tại mờ ảo. Một đường đi vào trong núi, Xà vương thiên tạm tâm linh ma ảnh thủy chung vẫn không rời đi, chọc theo đường đi nghi thần nghi quỷ, liên tục thay đổi cơ hội đã mấy trăm phương hướng, vô số lượng thay đổi thần pháp vẫn không cách nào thoát khỏi cái loại cảm giác phi diệu bị theo dõi. Dạng bất lực này làm cho vị thiên phò chiếu tôn thú vương cơ hội bị trêu chọc đến suy sập. Đây cũng chỉ có loài thú vương với năng lực cảm ứng cường đại mới cảm giác được loại truy tung thần diệu của đại thiểu. Trung Quy là chính là bản năng thông thường của giả thủ hoặc là giác quan thứ sáu trực giác bằng vào khả năng xảo diệu khi vận khởi âm dương độn của quân Mạc Tà nếu như đơn thuận chỉ là Tri Tung theo một vị cường giả nhân loại ý sợ có chui vào trong trang của hắn cũng không có bất kỳ phát hiện nào nói một cách khác nếu là quân Mạc Tà theo dõi ưng bác công ưng đại Tri tôn tất nhiên sẽ ưu mê hảo phóng đưa vị khách không mời đến quỷ thần không biết này mang về nơi ở của mình Mà xà vương thiên tầm có thể phát hiện, thậm chí có thể còn rõ ràng cảm giác mình bị theo dõi, đã là điều không ngờ tới quân mặt ta rồi. trước cuộc, bị sụp đổ kế hoạch, sa vương cười giòn một tiếng, nhảy lên đỉnh cây to cất dòng nổi. Xin hỏi là cường giả nào, đang theo dõi ta, có gì xin chị giáo? Xin hãy hiện thân đi, nếu có điều gì tra hỏi hoặc cần trợ giúp, tiểu nữ có khả năng cân nhắc. Trong trường trầm vẫn hoàn toàn yên ắng, không có bất kỳ lời đáp nào. Chỉ có âm thanh vang vọng lại Xà vương thiên tầm Vừa tức giận vừa vội Xa hơn ở phía trước Chính lão chỗ trước bác tỷ mũi hai gợi muốn nghỉ tạm Nếu quả thực mà mang theo vị truy tung thần bí này Cùng đến nơi đó Như vậy chính mình thực sự mức mặt Tại ngay thiên phạt xâm lâm này Ở trước mặt lão đại Mang theo địch nhân tới tự nhiên lại còn không biết đối phương là ai Chuyện này còn gì là bạc mũi nữa Đúng lúc này Một thanh nam thanh thanh đạm đạm cất lệnh thiên tâm làm sao vậy tâm của bụi như thế nào lại rối loạn vậy xác định có người theo dõi muội sao cho dù có người thực sự theo dõi cũng không cần phải kinh hoàng rối loạn như vậy theo âm thanh nhẹ nhàng một thân ảnh màu trắng vô cùng uyển chuyển xuất hiện tự như cửu thiên tiên nữ hạ phạm đột nhiên hiện ra nơi này ngay tại thời khắc nàng hiện thân một khoảng đuối rừng trong khu vực này dường như chỉ trong giấy mắt Tiên khí trở nên dạt dào, thậm chí, từng canh cây ngọn cả, tựa hồ, cũng tràn ngập linh tính. Tiên tầm nhẹ bay từ ngọn cây xuống, vẽ mặt xấu hổ. Hôm nay cũng không có dịch dùng, vẫn là khoe khoan một ít mỹ mạo hụt vách bình thường. Đứng ở trước mặt bạch y nữ tử Mai Tuyết Yên, một đôi tiểu muội bên nhau như tôn lên vẽ trực trở. Bạch y nữ tử Mai Tuyết Yên tràn ngập ô dung đại khí, tuyệt đại tao nhã, nhưng xào vương tiên tầm lại có vẻ khả ái yêu kiều. Tỷ tỷ, người không biết à, mùi luôn cảm giác trỏ tràng được có người đang theo dõi mình, nhưng cả một đoạn đường lúc nãy. Mùi trước sau thay đổi mấy trăm loại phương pháp, thử nghiệm toàn bộ bí mật mà mùi biết, nhưng loại cảm giác này vẫn như cũ tồn tại. Bị người theo dõi quá thật không đáng sợ, mùi không thể phát hiện cũng không coi vào đâu. Đó là việc thủ đoạn của người ta cao mình, nhưng là cái loại người mà mình không biết mục đích khiến mùi hoảng sợ, càng khiến mùi gần như sập đổ. Bây giờ, Nếu lấy bằng lĩnh thần thông của tỷ tỷ mà luận, ngay cả tỷ tự mình theo dõi, xuất hết toàn lực, theo dõi mùi, vẫn có tự tin khám phá ra hành tung của tỷ. Cùng với chuyện này mà nói, hiện tại mùi lại có chút không xác định được. Tỷ tỷ, người nói, có là mùi quá đa nghi không? Thiên thượng nhân gian thế nào lại có cao thủ như vậy, thủ đoạn thần thông như vậy? Sa vương tầm, xưa nay bình tĩnh, mà bây giờ từ đấy lộng lộ ra từng sắc mệt mỏi, hơi có chút do dự nổi. Mùi mùi ngốc, lấy tu vi của mùi, hiện nay trên đời, cũng xem như là cường giả đứng đầu, như thế nào, lại có chuyện tịnh. Do dự đa kỳ, thật sự không nên phát sinh ở trên người của mùi. Bạch y thiếu nữ mỉm cười nói Mùi đã cảm giác được có người theo dõi, vậy nhất định là có, trực giác vốn là thiên phú, dị năng của huyện thú chúng ta, đi máy tuyệt đối không cần nghi vấn. Có lẽ chẳng qua, thủ đoạn theo dõi người của người này tương đối cao thôi. Nhân loại có một câu nói chứ có đạo lý, thiên ngoại hữu tiên nhân ngoại hữu nhân. Mùi cố nhiên có tự tin có thể khám phá ra hành động truy tung của tỷ tỷ, chẳng lẽ trong thiên địa không thể có người hơn tỷ tỷ tồn tại ở đây sao? Tỷ tỷ, ý của tỷ là người này chính là cao thủ trong cao thủ, thậm chí có thể chiến thắng đại tỷ. Xà vương thiên tầm trong mắt lóe lên nhãn thần, sắc bén, nóng lòng muốn tỷ thí với người này. Bạch y thiếu nữ nhẹ nhàng cười nói, Có thể không thắng được ta, hoặc cũng có thể, cũng không chừng người này thuộc tri tung trước là tinh thuận, chúng ta đi thôi. Mặc kệ người này vì cái gì mà theo dõi mùi, nhưng hắn đã theo dõi nhất định là có mục đích của hắn. Cả đoạn đường đi đến hoàn toàn không có ý tứ hiện thân ra tay, chắc là trong thời gian ngắn, hắn cũng chưa chắc sẽ hiện thân. Tưởng rằng, chúng ta hoàn toàn không để ý đến hắn, thời điểm đến nhất định hắn sẽ tự mình lộ ra, nói cho ta một chút mùa đi chuyến này rốt cuộc thu hoạch thế nào? nói xong, bạch y thiếu nữ không để mọi sự nghi ngờ quẩn quanh trong đầu khẽ mỉm cười, sóng mắt nhẹ nhàng vừa chuyển, lôi cánh tay xà vương thiên trầm, tự như hai tiểu cô nương đi du ngoạn. Sau khi đi mấy bước, ngay tại dưới gốc cây đại thụ bất thường ngồi xuống, năm ẩn thân trong trạng thái biệt tích quân mặc tà quân đại thiếu gia âm thầm kêu khổ. Hăng vốn là ẩn thân ở các chỗ xà vương vừa rồi, ngoài bốn năm trường. Nhưng không biết như thế nào, đột nhiên trong lòng cảm nhận được một cổ cực điểm cường đại áp lực, một cổ cho dù thực lực chính mình, sau khi đột phá, vẫn không thể nào kháng tự được. Thật sự giống như nếu mình vẫn tiếp tục dừng lại ở chỗ này, sẽ có nguy hiểm cực kỳ to lớn xảy ra. Trong lòng quá thật là áp lực dồn dập đến. Quân mặt ta cho đến bây giờ cũng không hoài nghi trực giác của mình. Một lòng tin tưởng khả năng này không khỏi đã cứu ta quân đại nhân biết bao nhiêu lần. Cho nên lần này, hắn ở trong loại cảm giác Mới dâng lên trong nhảy mắt liền vô thanh vô tức bám vào một gốc đại thụ Âm dương độn Một độn thuật Khi hắn dùng động thuật Đem chính mình chui vào trong giấy mắt đó Bạch y thiếu nữ đột nhiên xuất hiện sa khí Sau đó không biết là vô tình hay cố ý Bạch y thiếu nữ kéo tay xạ vương thiên tầm Không ngờ lại ngồi xuống Ngay gốc gậy tòa lớn của quân mạc tà Ẩn thân mà ngồi xuống Lần này thật tốt Quân mạc tà đã thiếu gia. Một cử chỉ cũng không dám Cho dù vẫn ở trong trạng thái âm dương đụng Hắn như cũ không dám có một tiêu vọng động Bởi vì chỉ cần hắn vừa động Tất nhiên liền tạo ra dòng khí dao động Dù cho tia dao động cực kỳ nhỏ bé Nhưng nơi này với khoảng cách gần như vậy Hai nữ nhân ngồi ở dưới Rõ ràng cũng không phải là kẻ đầu đường xóa chợ Sẽ bị phát hiện Là điều không cần nghi ngờ Thậm chí muốn thay đổi công pháp trạng thái Cũng không được Muốn toàn thân trốn vào hư vô cũng cần phải trong nháy mắt, biển tóc nhưng là lúc này không đáng như vậy lại nói quân Mạc Tà là vô pháp khẳng định, bạch y nữ tử lùi kéo xà vương thiên tạm ngồi ở dưới gốc cây này đến tổ cùng là vô tình hay là hữu ý nếu là cố tình mà đến quân Mạc Tà lại càng không dám vòng đồng may mà quân đại thiếu gia kiếp trước làm người chính là sát thủ chi vương danh tiếng được xưng tụng cũng không phải là hư danh nói dời Được nói ẩn nấp một hội như thế, cho dù có ẩn thấp 3 đến 5 canh giờ, thậm chí 3 đến 5 ngày, cũng không thành vấn đề. Một sát thủ xuất sắc cho đến bây giờ đều có thói quen yên lặng chờ đợi. Bạch y nữ tử trong mắt, có hồng đạm, suy nghĩ sâu xa. Đối với cảm giác của xà vương, nàng tinh chắc không sai. Xà vương với tu vi như vậy lại thêm trực giác thiên phú của huyện thú, nếu tiếp tục nghi thận nghi quỷ, vậy không khác gì một truyền cười. Cảm giác đó không chỉ là một lần, không có lý do đạo khá có thể giải thích, cho nên nàng xác định, chắc chắn có người theo dõi. Nhưng chân chính làm cho nàng kinh nhạc, lại làm chính nàng, cũng không xác định được, người nọ có hay không chân chính tồn tại, càng không giải thích được, người truy tông kia trước cuộc là đang ở chỗ nào, cho nên nàng mới quyết định lấy tỉnh chế động. Về phần mai tuyết yên, lựa chọn ngồi sướng tại gốc cây này chính là một loại trực giác, hoàn toàn không có bất kỳ căn cứ, Cũng chỉ là xuất phát từ bản năng huyện thú, theo cảm giác nhận định chỗ này, có gì đó không bình thường, có chút tại dị, nhưng rốt cuộc là nơi đó tại dị, chỗ ấy có gì không đúng, mà lại không thể nào diễn tả bằng lời rõ trang được. Lúc đầy đây, mùi quả thực là cảm giác tiểu tử đó, đúng là càng ngày càng thần bí, hoặc là bởi vì bên cạnh mình có tỷ tỷ mai tuyết yên, là người mình cực kỳ tin tưởng, xà vương thiên tạm yên tâm về nghi hoặc trong đầu bởi vì có đại tỷ ở cùng một chỗ năng cảm giác an toàn mà không có gì có thể so sánh được vô luận là có người truy tung hay không chỉ cần mình cùng với đại tỷ ở cùng một chỗ cho dù có là thiên vương lão tử đang truy tung mình cũng không có chút sợ hãi cũng không cần phải sợ hãi thần bí à tại sao lại nói vậy mai tuyết yên thân tinh trước khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn như cũ không có dao động lớn chỉ làm nhăn mặt nhíu mày là ngày đó ở ngoài cửa thành Sau khi chúng ta trời đi, nghe nói tên do hỏa này chính là điên cuồng một lần, dùng thú đoạn tanh máu nhất, tàn bạo nhất để ngăn chặn lời đồn. Ngay thế chiều hôm đó, hắn trắng trợn trực tiếp cử thị vệ, đem mạnh thế gia mà người thiên hương thành đều hiểu rõ, sở hữu cơ nghiệp mạnh để cướp đoạt toàn bộ. Thêm nữa, lúc ban đêm lại đem hành động này bộc phát mạnh mẽ, giết chết hai đại nho đỉnh đỉnh tại thiên hương thành, đồng thời đi theo hai đại nho này còn có gần 30 vị quan viên hơn nữa hoàng gia thiên hương lại không có phản ứng gì sau đó ngay tiếp theo liền đi đến đọc cô thế gia trao đổi hôn sự thế nhưng trao đổi hôn sự à xà vương thiên tầm vẫn chưa nói xong đột nhiên bị Mai Tuyết Yên nhắc lời hỏi một câu. trao đổi hôn sự gì đến đọc cô thế gia thương lượng hôn sự gì vậy Mai Tuyết Yên khi nói những lời này với mặt lạnh dư băng trung sợ hôn sự gì à Đến đọc cô thế gia đương nhiên là bàn bạc hôn sự với quân mặt ta và độc cô tiểu nghệ rồi. Xà phương ngạc nhiên nhìn vì đại tỷ của mình. Nha, ta còn tưởng chẳng quân mặt tạ với quảng thanh hạng có hôn sự chứ, làm ta giật cả mình. Kỳ quá là hắn như thế nào là đến đọc cô thế gia bằng bạc hôn sự. Nha đầu gây nói không minh bạch, sao không nói sớm ta mới không hiểu được đó. Mai Tuyết Yên ấn trách liếc nàng một cái. Xà phương trong lúc nhất thời, có chút đầu bị chập mạch. Ở đọc cô thế già, như thế nào có thể bàn bạc hôn sự của Quảng Thanh Hạng? Đây không phải là chuyện cười sao? Đại tỷ như thế nào lại suy nghĩ đi đầu? Liên tưởng quá mức vậy mà. Cũng có thể sao chứ? Vậy sau đó thì sao? Nha đậu người chì cởi nửa cái nút thắt. Chắc hẳn phía sau còn có chuyện thú vị đã xảy ra. Mai Tuyết Yên thẳng nhiên hỏi. Cũng không có gì. Sau đó bọn nam nhân uống rượu say. Được nguyên là một quân đệ của quân mạc đà bị người ta hạ âm mưu bị đẩy xuống hố phân. Đại tỷ không biết đâu, đường nguyên gậy lắm. Ta xem ít nhất cũng phải đến 500 cân. Quân mặt tà vì chuyện này dĩ nhiên cũng phát tác ở độc cô Thế Gia. Vì quân đệ của mình báo tù, một chút cũng không để ý đến quan hệ thông gia. Cứ như vậy ép buộc độc cô Thế Gia đem cháu trai của nhị phu nhân giết. Không thèm để ý đến quan hệ thông gia. Mai Tuyết Yên thản nhiên nhìn mây bay trên trời hờ hững nói. Xem ra bàn chuyện hôn sự không thành rồi. Tà Vương là một lần nữa kinh ngạc. Mục đích xuất ngoài của chúng ta vốn là vì sư phụ của quân mạc tạ cũng là vì luyện thành thần linh dược đam, từ thiên phạt thánh quả, đại tỷ vì sao phải quan tâm đến vấn đề hôn nhân của quân mạc tạ. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối, tiểu muội cũng không có phát hiện ra sự xuất hiện của thần bí sư phụ quân mạc tạ. Vốn lần này bởi vì phong ba lớn như thế, quân mạc tạ tất phải cần đến sự giúp đỡ, chỉ điểm của vị sư phụ như thế nào cũng không nghĩ tới. Từ từ đó, liên tự mình độc thủ lại có thể giải quyết được tất cả. Thiên tầm câu mày nói tiếp, bất quả quốc vật ta hành động không kiên nể gì cả, vô pháp vô thiên, lại làm cho Mùi cảm giác được thật rõ ràng, hắn nhất định có được chỗ dựa cường đại vượng chắc. Chỗ dựa vững chắc này, bất kỳ kẻ nào cũng không thể làm lung lay. Hơn thế nữa, chỗ dựa vững chắc này, lại đúng là thời điểm hắn cần thiết sẽ ra tay. Cho nên, Mùi có thể kết luận, chỗ dựa vững chắc của quân mạc ta, Hắn là ẩn thận ngay tại quân gia. Xà vương thiên tạm quả quyết cho cha một cái kết luận, sau đó mới tiếp tục nói tiếp. Cho nên, mùi lựa chọn trực tiếp truy theo quân mạc ta, thế nhưng tiểu tử này thật sự rất là cao thủ. Mùi mới đuổi theo khi hắn vừa từ quý tộc đường đi ra, dường như đã bị hắn phát hiện cha mùi theo dõi, chỉ chuyển hướng vài lần, mùi liền để mất dấu vết. Sa vương đỏ mặt lên, nhưng mùi thấy cũng không còn sớm nữa, Liên định quay trở về, không ngờ đi được nửa đường, đột nhiên có loại cảm giác bị theo dõi, nhất là khoảng khắc từ trên đầu tượng bay xuống, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Bước quá người đại tri tung theo bụi, kiên cường mạnh mẽ trong yên tĩnh, tin tưởng đối với mùi cũng không có ác ý gì, điểm này mọi cũng có thể cảm thụ được. Già Vương thiên tạm hạ Đô mi thanh tú thản nhiên nói, nàng nói xong thật lâu, lại không nghe thấy lời nào đáp lại, không khỏi kinh ngạc hướng bên này nhìn lại. Chỉ thấy đại tỷ của mình vẻ mặt bình bình đàm đàm, nhưng trong đôi mắt tuyệt mỹ là lué trao vợ tia phức tạp sáng rọi yên lặng nhìn trên mặt đất, tự hộ không nghe thấy toàn bộ câu chuyện của mình.